Ún tì tâm, Ngươi đi ra đây cho ta. Cao dung y, Cao dọng, Hướng thơi trúc viện, Trống trải và thiêu khích. Nàng ta, Mang theo và nha hoàng, Đứng trước bữa trúc viện, Hồi lâu, Vẫn không có động tịnh. Ún tì tâm, Cho là trốn, Thì không có chuyện gì xảy ra ư. Hôm nay, Nàng thề, Phải cho lý tịch xem, Tại sao nói nàng, Không phải là đối thủ, Của Ún tì tâm. Phương nhân, Đông Nhi vội chạy tới Nhìn phía sau Đông Nhi Tiếp thật sao không có tới Bất quá Bốn phía đều có nhà hoàng nâu vọng Hứt Hôm nay nàng sẽ cho U Tì Tam Xe Một chút lợi hại của nàng Phu Nhưng Tức Phu Nhưng muốn ta nói cho ngài Đông Nhi nhớ tới lời nói của Phu Nhưng Thì ấp a ấp úng Phương Nhân mà nghe được lời của Tức Phương Nhân không phải sẽ dựng điên lên sao. Nàng nói gì? Vừa tốt nhất rõ ràng cho ta, nếu không ta cắt lưỡi người đi. Đôi môi đẹp bên cười, nhưng những lời nói ra lại tàn khóc, làm cho người khác phải thùng hình một cái. Đông Di đi theo hòa hạ phu Nhân lo như vậy không nghe kiêng lời của phu nhân, cho nên Sở Hải phật thốt lên. Dạ, tốt phu nhân ta khuyên trở về. Nói, nói ngài tốt nhất không nên tìm tốt phu nhân, nếu không đại phu nhân sẽ không bỏ qua cho ngài. Nói xong, nhìn phu nhân nhàn thàng, nhưng lại bị giở Sở Hải hu hồi lệ tâm mắt, chỉ sợ Phu Nhưng phát hiện lại tiếc nàng Còn giả vộ thanh cao sao? Một ngày nào đó, nàng ta sẽ có kết cục tuyệt đối thảm hơn cả U Tỳ Tâm Cao dung y oán hận lát khăn lụa trong tay Đi, phá cửa cho ta, đem U Tỳ Tâm bắt ra đây Dạ vâng, Phu nhân Đồng nhi vội vàng vui có và nhà hoàng tiến lên Mén cười tiến lên gọi cái cửa hoặc nhìn lề xuất khách nét. Tâm cũng cảm thấy đồng tình với vị thức phu nhân này. Bao nhiêu người không đắc tội lại đi đắc tội với một phu nhân. Một nha hoàng tên Kỳ Linh phát hiện cửa này vốn là không có đóng. Chẳng qua chỉ khép lại mà thôi mới đưa tay khẽ đẩy. Cửa mở ra, không gian bên trong ngay cản sen là hạ nhân cũng cảm thấy quá khó coi. Trong phòng lại không có một bóng người. Chuyện gì đang xảy ra? Hứa phù nhân đâu? Sao vậy? U ti tâm, người không dám bước ra đây sao? Cao Dung Y nhìn cửa mở ra, không khỏi diễu cực. Hứa phù, phù nhân, hứa phù nhân không có trong phòng. Người nói cái gì? Cao Dung Y trên mài kiếp sợ. Giờ phút này, cũng mà có phần quá dị Đông Nhi cũng bước lên phía trước để nhìn Hỏa thật là không có một bóng cười Phu Nhưng Thức Phu Nhưng thực sự không có ở trong phòng này đâu Đông Nhi cũng rất nghi ngờ Vậy, thức Phu Nhưng đi đâu? Cao Dung Y đẩy Đông di ra Đi vào chốt viện Nhìn trong phòng không có một ai không khỏi nỡ nụ cười. Ông tì tâm, người nhất định phải chết. Lần này cho dù có đại phương nhân, cũng không thể nào cứu cái mạng của người. Nhưng mà, Cao Dung Y nghĩ lại mới thấy, vạn giấc đàn đi trước tới chỗ của đại phương nhân. Lộ ra vẻ pha cười đắc ý, lý thịt người cũng không nghĩ tới chuyện này sao. Ông tì tâm lại dám một mình đi ra ngoài. Đi, mau đến chỗ đại phu nhân Cao Dung Y dẫn trước ra ngoài Bốn phía nô tài đều đi theo Một tên cũng không để lại Kháng miệng nàng ta cười lộ ra Lý tịch, người cũng không nói ra được Buôn tì tâm thật có can đảm một mình đi ra ngoài Chỉ cần có nhân chứng Không đầu tất nhiên là Cao Dung Y nàng rồi Các bạn đang nghe chuyện miễn Phí trên website Happy Blog. Chủ tớ hai người Lộ Di Tâm Cộng đi trung phố OEO lớn nhất Việt Nam. Tí Tỷ sao người không mua một ít phấn? Tử Vân ôm vài cuốn sách, hỏi trách cứ Lộ Di Tâm. "Ân, Tử Vân muốn mua phấn một nước sao? Có phải vì tí đại ca kia không?" Tâm tình Lộ Di Tì Tâm vô cùng tốt cho nên chiêu trọt đồ ngóc tử vân. Nhà hoàng này thật là quá đơn thần, tuổi thanh xuân trí ít vẫn giữ được. 15 tuổi, để ngươi bên ta 3 năm nữa, tử vân, chờ tới lúc ngươi đủ 18 tuổi, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ chọn cho ngươi một người thật tốt, xem như là muội muội của ta, mà danh chính ngôn hận gã ra ngoài. Phương nhân cứ chiêu tử vân Đô tì không để ý thức phương nhân nữa Tử vân xấu hổ Rất nỏ cáo mặt Bây giờ tử vân Cũng quá rõ tính tình của thức phương nhân Thức phương nhân Đối với nàng thật tốt Mặc dù Người đối với chuyện gì cũng lãnh đạm Nhưng nàng biết Phương nhân là người rất tốt Nàng ở cạnh phương nhân đã lâu Càng ngày càng có cảm giác Hấp phu nhân cho nàng một hướng mà nàng rất là sự ấm áp. Trừ cha mẹ ra, chưa có ai nào đối với nàng tốt như vậy. Trong lòng Tử tự nhủ, cả này nàng sẽ đi theo họ hạ bên cạnh phu nhân. Ha ha, thật là em không để ý tới ta không? Được được, ta xin lỗi là được chứ gì? Phải ở chung với một người đơn thuần một thời gian Những thứ vốn không chịu nổi Cũng sẽ dần dần tan tiến Tử Vân không tận nữa Tử Vân theo bản năng vớt bức tay Rại phát hiện trong tay nàng còn đang ôm sắt của phụ nhân Ta biết nàng cũng muốn tính toán cho tương lai của Tử Vân Nhưng sợ rằng trong vô phủ tay Món chơi đã không còn tình cảm. Tử Vân nhìn phu nhân sắc mặt băng trọng, như nhớ tới cái gì mà không giải thích được, cũng không lên tiếng, các thước suy nghĩ của phu nhân chỉ yên lặng đi theo bên cạnh. Dọc đường đi, hai người không hề nói chuyện. Mà giờ đây, cứ khi tay đã bị thị vệ vây quanh, lý đại ca được Tử Vân tin tưởng Hồi lâu sao chưa nhớ tới cái gì Lòng như lửa tốt Đã có chuyện gì xảy ra Thấy phía trước một quán bán bánh bao Trong mắt Tử Vân sáng rồi Lần này, lý đại ca có ơn lớn với nàng Mua mấy cái bánh bao cho huynh ấy thích ăn nhất Cũng là điều nên làm Em muốn ăn bánh bao sao Lộ tì tâm chú ý tới ánh mắt của Tử Vân Dạ, dạ, không phải là tử vân ấp a ấp úng Không biết nói như thế nào để cho phương nhân không hiểu lầm Thực ra là nàng không có hết lý đại ca mà dù lý đại ca nói có tình cảm với nàng Nhưng nàng thật không có ý tài Mà lý đại ca đối với nàng cũng rất tốt Giống như là đại ca của nàng vậy Nhưng phương nhân lại cứ cho là nàng hết lý đại ca Mình ấy mà nghe thấy sẽ không hay chút nào Lộ Tì Tâm nhìn vẻ mặt của Tử Vân Cũng không biết nhà đầu này đang suy nghĩ cái gì Nàng biết Tử Vân chưa yêu ai Cho nên nàng mới kêu Tử Vân như vậy Nhìn mấy cái bánh bao này Chắc muốn đắc lễ nhân tình của người ta đây mà Đi, em mua nhiều một chút Ta cũng muốn ăn Lộ Thi Tâm dựng lấy quyển sách trên tay của Tử Vân Rồi đưa cho nàng một chút bạc vụng Dạ Tử Vân vui vẻ chạy tới Vương Nhân cũng muốn ăn mấy bao sao Đi qua một con phố nữa Chính là cửa phía tay của Lộ Vương Phủ Lại phải quay trở về cái nhà giam hoa lệ kia Lộ Tì Tâm quay đầu nhìn thói khoa đám người vượn trộn Trong mắt nàng lé lên một tia kiên định Tự do này nàng sẽ đạt cho bằng được Tử Vân mở phòng bánh bao cha đưa cho Lộ Tì Tâm một cái Phu Nhân ăn nhanh đi không sẵn ngụy mất Tử Vân đưa cho Phu Nhân nhà nàng Rồi đem cái khác gối kỹ để dành cho Lý Đại Ca Lộ tì tâm nhìn động tác của tử vân, trong đồng nàng không khỏi chua sót, nhà đầu này cũng không mua cho mình ăn. Nàng nhìn một giấy nóc hồng hạp trong tay mà giật mình, khá vọng áp hát của nàng mong muốn ở thế giới này lại có thể cảm nhận được trên người một cô bé 15 tuổi. Phía trước chính là cửa tay, tử vân vui vẻ đi thẳng tới. Tử Vân, em đừng đi nữa Xa xa, lộ tì tâm nhìn thấy rỗi tràn chỉ có hai thiện vệ bên cạnh Sao bây giờ, tớ thiểu cũng có bốn năm thiện vệ Ánh mắt nàng hiện lên một tia tinh quang Xem ra các đàn cuối cùng cũng không chịu được Phu Nhân Tử Vân dùng rút quay đầu lại trên Phu Nhân Lộ kỳ tâm tiến lên, đối diện với Tử Vân và nói, Tử Vân, em đi theo ta, em có sợ không? Tử Vân nhìn về phía trước thật nhanh, rồi quay đầu nhìn phu nhân nhà mình. Tim Tử Vân đập chậm đối nhịp, nàng lo lắng nhất là bị phát hiện. Có người trong vương phủ đã phát hiện ra, nàng cung cấp phu nhân không có ở trong trúc viện sao. Tử Vân cuối đầu suy nghĩ một chút Rồi nhìn thẳng vào mắt hút vua nhân Vua nhân, chỉ cần được đi theo vua nhân Tử Vân không sợ gì hết Trên khuôn mặt lạnh nhà của lộ ti tâm Hiện lên một nụ cười dịu dàng Nhẹ vỗ tay Tử Vân một cái Được, vậy em dẫn ta đi cửa chính Chúng ta cứ đường hoàng vào từ cửa chính Cái gì tới của đã tới, chỉ là khóe miệng lộ đi tâm, trào phúng hoặc cười. Vì một đàn nhân không yêu mình, tất cả nữ nhân đều từ bỏ bản thân, thì đáng giá sao?